Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3214 Hối Hận Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Cơ hồ cùng một thời gian Linh hồ tôn giả biến thành cầu vồng hư không Bốn phía Vô sớ ngũ sắc phù văn Bỗng nhiên hiện hiện Một cố đáng sợ không gian chi lực quét ngang mà ra Như hải triều sóng Giữ sống như tuôn ra Hóa thành một tầng vô hình cấm chế đưa hắn một. Mực khóa lại. Cái kia thanh hồng lập tức không thể động đậy. Không tốt. Linh hồ tôn giả lập tức sắc mặt đại biến toàn thân mồ hôi lạnh đầm. Điệp vừa rồi bảo xà tựu là bị một chiêu này giam cầm. Không cách nào. Đào thoát hạ mới bị lâm hiên chém dếp sạch rồi. Liện đường đường bảo xà thánh tổ đều cầm một chiêu này không thể làm. "Thì chính mình lại có như thế nào đích thủ đoạn có thể hóa giải đối?" Phó trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, trong nháy mắt hắn cơ hồ muốn tuyệt vọng. Nhưng mà nói thì nói như thế đúng vậy, linh hồn tôn giả lại làm sao có? Thể thật sự khoanh tay chịu chết đâu này. Con sâu cái kiến còn ham sống, huống chi độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Dù là hy vọng lại xa vời. Hắn cũng muốn vật lộn đỏ sức. Trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc. Linh hồ tôn giả ra tay như gió, chỉ thấy kim quang lập lòe, liên tiếp. Hơn 10 kiện pháp bảo bị hắn điên cuồng tế ra. Đao thương kiếm kích tấm tránh giáo các loại hình dạng pháp bảo không. Phải trường hợp cá biệt, mặc dù không có tiên thiên chi vật, nhưng... Theo lập lòe Linh mang cũng không khó phân biệt ra những tuyệt không. Phải này cổ bảo đấy. Linh hồ tôn giả trong mắt toát ra một tia không bỏ. Nhưng rất nhanh đã. Bị oán độc cùng quyết tuyệt cho thay thế rồi. Hai tay như xuyên hoa hồ điệp bay múa. Liên tiếp mấy đảo pháp quyết do. Đầu ngón tay hít xả mà ra. Hét lớn một tiếng phá cho ta. Lời còn chưa dứt. Cái này hơn 10 kiện phẩm cấp không thấp cổ bảo lại Từng khúc vỡ vụn mất tới nương theo chính là một cỗ đáng sợ uy năng Do những vỡ vụn này pháp bảo trong tỏ khắp mà lên cũng hướng phía 4 Phương 8 hướng cấm chế hung hăng vọt tới Cái này cổ uy năng trong cũng không có ẩm chứa pháp tắc chi lực Nhưng mà hơn 10 kiện cổ bảo hết bổn nguyên phóng xuất ra uy năng hợp cùng Một chỗ cũng sẽ không biết kém hơn bất luận cái gì pháp tắc chi lực. Đương nhiên, làm như vậy trả giá cao không phải chuyện đùa, linh hồ. Tôn giả cũng là bất đắc dĩ, dù sao cùng bảo vật so sánh với tự nhiên. Hay vẫn là mạng nhỏ nhi càng thêm trọng yếu một ít. Hướng chi dù vậy, có thể phá tan cái này không gian chi lực giam cầm. Nắm chắc. Cũng không quá đáng năm thành mà thôi. Thấy đối phương động tác, lâm hiên sắc mặt lạnh như băng xuống dưới. Lập tức, xoẹp xẹp vỡ tan âm thanh truyền vào trong tay, tại đáng sợ. Kia uy năng dưới tác dụng, ngũ sắc phù văn ngăn cản không nổi trong. Khoảnh khắc tựu mất đi biến thành hư vô. Kết quả như thế, tự nhiên lại để cho Linh Hồ Tôn giả lộ ra vui mừng. Quá đối chi sắc. Không nghĩ tới lại so tưởng tượng dễ dàng rất nhiều Nguyên vốn chuẩn Bị một ít chuẩn bị ở sau Cũng tựu không dùng được rồi Kết quả như vậy Lâm Hiên trên mặt lại không quá nhiều vẻ ngoài ý Muốn Đồng dạng là không gian pháp tắc Nhìn như cùng vừa mới vây khốn bảo Xa kém phản phất Nhưng mà bất quá là giống nhau mà thôi Lúc này đây Vội vàng thi triển mà ra Luận uy lực còn chưa kịp vừa mới một phần. Năm, nếu không linh hồ tôn giả là có thiên đại bổn sự cũng không có. Khả năng nhanh như vậy thoát khốn mà ra. Cấm chế tuy bị đối phương bài trừ nhưng lâm hiên mục đích cũng đã đạt. Đến, hắn vốn tự không có nghĩ qua dựa vào những hứa này không gian. Chi lực liền đem đối phương vây khốn, mục đích chỉ là ngăn cản đối. Phương chạy trốn mà thôi. Thân hình lói lên. Lâm Hiên đã chắn linh hồ tôn giả trước mặt. Khác một bên. Ma quang cùng một chỗ. Thân nổi hóa thân cũng ánh vào đá. Đến trong tầm mắt. Chỉ có điều cùng vừa mới so sánh với. Hóa thân sắc mặt tái nhợt vô cùng. Trên người một kiện ngâm đen chiến giáp vết sách trải rộng khí. Khí. Tức cũng so lúc trước suy yếu gần nửa nhiều cho người cảm giác là chật vật đến tột đỉnh tình trạng. Nhưng bất kể như thế nào có thể dùng phân thần kỳ tu vi đem đối. Phương kéo dài lâu như vậy đã là đủ để tự hào biểu hiện. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, tay khẽ vấy cái kia hóa thân. liền nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đảo hắc mang bay vào ốm. Tay áo của hắn không thấy rồi Cùng lúc đó Lâm hiên khí tức trên thân Lại lăng không tăng vọt gần Nửa nhiều cách này Tự nhiên là bởi vì để nhị nguyên anh Cũng một lần Nữa trở lại đan điện nguyên nhân Linh hồ tôn giả sắc mặt Lập tức càng thêm khó coi rồi Mạnh như thế Địch trách không được tiết lão yêu Cũng muốn nuốt hận Tại trong tay của hắn Vừa mới hắn cùng với bảo xà trận chiến ấy trải qua Linh hồ tôn giả tự nhiên cũng nhìn cái thanh thanh sở sở Thực đồng thủ chút nào hy vọng Cũng không Nghĩ tới đây cái này dùng giảo hoạt Lấy xưng lão quái vật trên mặt Không khỏi lộ ra một tia hối hận chi sắc Sớm biết hôm nay làm gì lúc trước Như hiểu được cái này lâm tiểu tử Như thế khó có thể đối phó Hắn nói cái gì cũng sẽ không biết vì ham. Bảo xà đồng ý bảo vật mà đi chủ động trêu chọc cái này cường địch Đấy, hôm nay bảo vật mày may tung tích cũng không chính mình lại có nhiều. Khả năng vẫn lạc, linh hồ tôn giả hối hận ruột đều thanh rồi. Nhưng bây giờ nói những lại này có chỗ lời gì bất luận tu tiên giới. Hay vẫn là thế tục đều không có đá hối hận bán đấy. Tại Lâm Hiên ánh mắt lạnh lùng xuống, Linh Hồ Tôn giả sắc mặt khó coi. Vô cùng thời gian dần trôi qua, vậy mà lộ ra một tia cầu xin thương. Xót chi ý, sông Lâm Hiên vừa chắp tay đảo Hữu không nên đồng thủ. Đây hết thảy đều là hiểu lầm, toàn bộ là vì bảo xà cái kia nữ ma châm. Ngoài, Lão Phu đối với đảo Hữu là tuyệt không ác ý đấy. Tuyệt không ác ý... Lâm Hiên nở nộ cười. Hắn không phải không giảng đạo lý tu tiên giả, nhưng là tuyệt đối. Không thể có thể giam ba câu đã bị đối phương cho lừa gạt rồi. Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng mà cách này linh hồ tôn. Giả cùng mình tầm đó, đã có thâm cửu đại hận, thật vất vả tìm được tỏa. Độ không gian tựu là hủy ở trong tay của hắn, như vậy hiểm khích lại. Làm sao có thể giam ba câu tự bỏ qua đi. Đạo hữu không cần nhiều tốn nước miếng đã dám đến trêu chọc lâm mộ. Muốn làm tốt vẫn lạc giác ngộ. Lâm Hiên có thể không có thời gian cùng hắn hư cho sằng xà trong lời. Nói ẩm ẩm có hận ý, sau đó tay phất một cái, một đạo vòng bảo vệ màu. Xanh lá bay vút mà ra, một chút chuyển hướng, hóa thành một mấy trượng. Lớn lên lưới dao khổng lồ, hung hăng chém rủng. Ngươi, Linh Hồ Tôn giả vừa sợ vừa giận, không ngờ được lâm hiên càng như thế. Quả cảm, giải thích của mình lừa dối, không có chút nào tác dụng. Tiểu gia hỏa này, lại bày làm ra một bộ không chém giết chính mình. Thề không bỏ qua biểu lộ đã đến. Đáng giận, Linh Hồ Tôn giả kinh sợ ngoài trong mắt cũng không khỏi được hiện lên. Một tia ý tuyệt vọng Nhưng hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết Trong cơn giận dữ há miệng ra Bạch quang đại tố Một mặt ấm ánh Trong suốt Như là thủy tinh tiểu thuẫn phun ra Nganh phong biến Dài đem thân hình hắn bảo vệ Bành Đem cái kia màu xanh lưới dao khổng lồ ngăn trở Sau đó này lão quái Lại lấy ra một cây phất trần Dối tay nắm chặt Hung hăng hướng về Lâm Hiên đánh đi qua Lâm Hiên thấy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng Hai tay vung vẩy Đồng dạng đem kể cả cửa cung tu du kiếm Ở bên trong vài kiện bảo vật Tế ra Các loại linh quan lập lòe phun ra nuốt vào Như gió táp mưa rào Giống như đem đối phương bao phủ ở Hai vị độ kiếp cấp bậc cường giả Không hề giữ lại đánh đập tàn nhẫn rồi Trong khoảng thời gian ngắn cương phong nổi lên các loại hỗn loạn. Pháp tắc chi lực càng là bay than đến chân trời. Linh hồn tôn giả thực lực khẳng định không có cách nào cùng bảo xà. Thánh tổ hóa thân so sánh với, nhưng thân là một gã độ kiếp sơ kỳ tu. Sĩ cũng là tuyệt không dung người có mảy may sinh xắn địa phương. Thương ưng bác thỏ còn dùng toàn lực, dùng lâm hiên tâm cơ tự nhiên. Không có mảy may xem nhẹ cùng lãnh đảm chi ý như cũ là thần thông ra. Hết kể từ đó, Linh Hồ Tôn giả tình huống tự nhiên là không ổn đến. Cực điểm. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.